Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 516, Tứ Giai Linh Thú Có mấy tu sĩ Kim đang trợ giúp, áp lực của hai người Nguyên Anh bên Lạc Vân Tông đột nhiên giảm bớt. Đặc biệt là Nguyễn Vân Quy bên này, có bốn gã Kim đang nhúng tay vào, lập tức đảo ngược toàn bộ cục diện. Dưới sự dẫn đầu của Nguyễn Vân Quy, năm người áp chế toàn diện Quý La Dương. Quý La Dương vốn dĩ hung hăng càng quấy, giờ chỉ có thể không ngừng phòng ngự, tần trưởng môn ngay khi tần lục vừa mới đến gần, nguyễn vân quy đang ra sức tác chiến đột nhiên hét lớn một tiếng, nàng nhìn về phía tần lục, chúng ta bên này không có vấn đề, ngươi đi giúp sư huynh của ta, đi, tần lục nghe vậy không nói nhiều, thân hình xoay chuyển bay về phía hạ nguyên lộ ở phía bên kia, hạ nguyên lộ từ khi khai chiến đến nay vẫn luôn đối chiến cùng hai đầu linh thú, tuy không bị thương thế nghiêm trọng gì nhưng cũng không có biện pháp quá lớn nào đối với hai đầu linh thú này dù sao linh thú đối với tu sĩ nhân loại mà nói, phổ biến mạnh hơn một bậc lại thêm da dày thịt thô lực phòng ngự kinh người cực ít có tu sĩ cùng dai có thể đơn đã độc đấu đánh bại nó đây cũng là lý do vì sao hạ nguyên lộ đạt tới nguyên anh trung kỳ khi đối mặt hai đầu linh thú tứ giai sơ kỳ vẫn như cũ không cách nào nhanh chóng thủ thắng tần lục cực tốc tiếp cận trường kiếm trong tay linh quang lóe lên Tăng cường kiếm mang sắc bén, nhắm thẳng vào cổ họng linh thú. Phanh, nhưng không đợi trường kiếm đâm ra, đầu linh thú kia đột nhiên vung hai cánh, trực tiếp đánh vào trên trường kiếm của tần lục. Cự lực đánh tới, khiến trường kiếm của tần lục trong nháy mắt thay đổi phương hướng, đồng thời cả người đều bị nguồn sức mạnh này kéo theo, bay ngược ra ngoài. Hô tần lục giữa không trung dừng thân hình, cảm nhận được bàn tay có chút rung rẩy trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không hổ là linh thú tứ giai lực lượng này hoàn toàn không phải yêu thú cấp 3 có thể so sánh, linh thú đập tầng lục, chính là con ngựa trắng mọc ra hai cánh kia, linh dực phi mã, tầng trưởng môn, đến hay lắm. Theo ta động thủ, Hạ Nguyên Lộ nhìn thấy Tần Lục chạy đến, sắc mặt rõ ràng vui mừng, thân hình lóe lên, từ bên cạnh tiếp tục công kích về phía trước. Hạ Nguyên Lộ thân là trưởng môn Lạc Vân Tông, không chỉ đối với tình huống của từng đệ tử trong môn phái rõ như lòng bàn tay, mà đồng thời đối với cường giả của thế lực phụ thuộc phía dưới, cũng đều ghi nhớ khắc sâu. Mà muốn nói nổi danh nhất, đương nhiên chính là chữ môn thanh huyền môn này, Tần Lục. Tần Lục tại toàn bộ khu vực đều thuộc về nhân vật phong vân, hắn có được tốc độ tu luyện kinh người, còn có sức chiến đấu không giống bình thường. Tất cả những điều này khiến Hạ Nguyên Lộ rất coi trọng Tần Lục. Còn nhớ rõ lúc trước biển Cốc Phủ lôi gia tới cửa đòi người, Hạ Nguyên Lộ sau khi biết muốn người này là Tần Lục, lập tức ủng hộ duy trì, mắng đuổi tu sĩ lôi gia đi. Bây giờ thấy tần lục ra tay tương trợ, việc này lập tức khiến trong lòng hắn bớt căng thẳng. Tốt, giờ phút này việc quan hệ thân gia tính mạnh, tần lục không có lý do cự tuyệt, kích hoạt hai đạo phòng ngự pháp thuật liền xông về phía trước. Đây là lần đầu tiên hắn cùng linh thú tứ giai, hoặc là nói là lần đầu tiên giao thủ cùng chiến lược nguyên anh cấp, điều này khiến hắn không dám có chút chủ quan, sau khi tới gần tìm được cơ hội, đột nhiên vung trường kiếm trong tay. Hưu! Hưu, hưu, thiên tùng kiếm, trong nháy mắt tế ra đầy trời kiếm khí, cực tốc bắn về phía hai đầu linh thú. Chiêu này, chính là hơn 200 đạo kiếm khí của, Thái huyền kiếm kinh, hai đầu linh thú giờ phút này đều bị hạ nguyên lộ liên lụy, căn bản không kịp phản ứng. Trong đó đầu, hắc phong hùng, càng là né tránh không kịp, bị hơn 10 đạo kiếm khí trực tiếp chém trúng. Phanh, phanh, phanh kiếm khí màu trắng chém vào trên thân thể, Hắc Phong Hùng liên tiếp vang lên âm thanh trầm đục. da quá cứng, nhìn thấy một màn này, Tần Lục không khỏi run lên trong lòng. Thái Huyền kiếm kinh có thể miểu sát tu sĩ kim đan trung kỳ, thế mà không cách nào phá vỡ phòng ngự của Hắc Phong Hùng. Mặc dù chém rụng không ít da lông, còn tạo thành một tia vết máu, nhưng Hắc Phong Hùng thoạt nhìn vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Muốn tạo thành thương thế nghiêm trọng. Tự hồ còn cần gia tăng uy lực lên gấp mấy lần. Thủ đoạn tốt. Tiếp tục, không giống với vẻ ngưng trọng của tần lục, sắc mặt hạ nguyên lộ ngược lại hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới tần lục thế mà có thể làm bị thương, hắc phong hùng, vốn lấy phòng ngự làm danh phương. Việc này hoàn toàn không giống như là một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Dưới tiếng chào hỏi của hạ nguyên lộ, tần lục lại lần nữa cầm kiếm tới gần, tiếp tục tìm cơ hội phát động kiếm khí công kích về phía hai đầu linh thú. Trong lúc nhất thời, hai người hai thú bắt đầu triển khai chém giết giữa không trung. Kiếm ảnh bừa bãi, tiếng rống vang vọng khắp ngày. Chiến đấu nguyên anh cấp cực kỳ đáng sợ, không ngừng truyền ra các loại tiếng vang cực lớn, cho dù ở trên cao, nhưng những tiếng vang kia vẫn vang vọng toàn bộ khu vực, mỗi tu sĩ ở đây đều có thể nghe được rõ ràng. Thậm chí có tu sĩ tu vi thấp, đã mất đi lực chiến đấu, che lỗ tai kêu đau không thôi. Mà ở trên không... Tần lục càng đánh càng gian nan, mồ hôi tráng tuôn ra, lông mày dần dần nhíu chặt lại. Mặc dù trong lòng sớm có dự định, nhưng sau khi cận chiến cùng linh thú tứ giai, hắn vẫn bị lực công kích cường hãng kia làm cho kinh ngạc. Hai đạo phòng ngự pháp thuật vốn luôn thuận lợi của hắn, dưới công kích của linh thú tứ giai, lộ ra yếu ớt không ít. Chiến đấu chỉ một hồi, đúng là đã bị phá mất không ít lần, suýt nửa thương. Hưu Linh dực phi mã Đột nhiên vung cặp cánh khổng lồ, một đạo phong nhận vô sắc vô hình trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp bổ về phía tầng lục. Phanh, bang, bởi vì khoảng cách quá gần, lại thêm công kích quá nhanh, tầng lục căn bản không thể kịp phản ứng, phong nhận công kích chém xuyên qua ba tầng kim quang quanh thân hắn. Tam bảo thần quang nhẹ nhõm vỡ vụn. May mắn, khi chém tới tầng kim quang thứ ba, phong nhận này đã mất đi phần lớn động năng, không chém vào thân thể tầng lục. Nhưng không đợi tầng lục vui mừng, trước mắt hắn liền xuất hiện một bóng đen to lớn. Dư quang quét qua, chỉ thấy một tay gấu đen xì cực tốc đập xuống, bành, tầng lục căn bản không kịp kích hoạt, tam bảo thần quang. Lần nữa, cả người trực tiếp bị tay gấu này đánh bay, quanh, lực lượng khổng lồ nện tầng lục xuống mặt đất, nhấc lên một mảng lớn bùn đất, thậm chí còn đập chết hơn 10 tu sĩ luyện khí kỳ đang đánh nhau. Xùy, hai đầu linh thú liên thủ công kích tầng lục. Hạ nguyên lộ tự nhiên bắt lấy cơ hội tốt này, pháp khí trong tay trực tiếp đâm trúng lồng ngực, hất phong hùng, vạch ra một đường máu. Tốt, rốt cục làm bị thương xuất sinh này, Tần Lục trong đống bùn đất sắc mặt vui mừng, đưa tay lau khóe miệng đầy máu tươi, căn bản không quan tâm thương thế của mình, từ dưới đất bật dậy, bay thẳng lên. Mặc dù nếm được cảm giác bị thương đã lâu không có, nhưng trong lòng Tần Lục không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại nhiều hơn một tia cảm giác nhiệt huyết dân trào trong chiến đấu. Chỉ thấy hắn tiếp hoạt hai đạo phòng ngự pháp thuật, lại lần nữa thiếp thân chiến đấu cùng linh thú, toàn lực phụ trợ hạ nguyên lộ. rống. Hát phong hùng, đột nhiên phát ra một tiếng thú rống, sắc mặt tự hồ rất là bực bội. Cái lồng ánh sáng phòng ngự liên tục không ngừng của tần lục làm nó cực kỳ nổi nóng. Ha ha ha. Giả lương hôm nay kinh thường không đến, sẽ trở thành chuyện hối hận nhất kiếp này của hắn. Hạ nguyên lộ thần sắc hưng phấn, ném ra hai tấm phù lục công kích, lại lần nữa áp sát Hai người áp chế chặt chẽ hai đầu linh thú, không ngừng tạo thành thương thế. Nhưng ngay tại lúc hạ nguyên lộ cùng tần lục thẳng tiến không lùi, một tiếng kêu to đột nhiên làm bọn hắn giật mình. Lộ đam, đây là thanh âm của Nguyễn Vân Quy, hạ nguyên lộ đột nhiên vung pháp khí trong tay, bức lui hai đầu linh thú, sau đó quay đầu nhìn về phía chiến trường bên kia. Chỉ thấy tên Kim đang trưởng lão tu vi cao nhất của Lạc Vân Tông, giờ phút này đã bị Quý La Dương một tay bắt lấy đầu. Hách hách hách! Quý La Dương ánh mắt âm tàn, nhếch miệng lên, chỉ là Kim Đan cũng dám tới tìm ta gây phiền phức. Ngươi thì tính là cái gì, cùng ta đồng quy vu tận, Lộ Đam cho dù đến giờ phút này cũng không hề sợ hãi, sắc mặt hung ác, bắt đầu ngưng tụ linh khí trong cơ thể, một tia khí tức cực kỳ kinh khủng từ trên người hắn truyền ra. Kim Đan tự bạo, bành, nhưng không đợi Lộ Đam ngưng tụ thành công, đầu của hắn liền bị Quý La Dương một tay bóp nát. Theo một tiếng vang nhỏ, Ốc cùng huyết dịch của Lộ Đam lập tức phun ra, văng tung tóe lên phục sức thậm chí cả mặt Quý La Dương. Lộ Đam cảnh giới kim đang viên mãn, cứ vậy chiến tử. Đường xưa, Hạ Nguyên Lộ đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, phóng thẳng đến chỗ Quý La Dương. Giết, yes, Nguyễn Vân Quy cũng lập tức hét lên một tiếng giận dữ, đồng thời khởi hành, thi triển thủ đoạn đánh úp về phía Quý La Dương. Lộ Đam thân là trưởng lão Lạc Vân Tông, những năm này làm việc cần cù chăm chỉ chưa từng phạm sai lầm, cũng là người có thời gian ở chung lâu nhất với Nguyễn Vân Quy và Hạ Nguyên Lộ trong số các nguyên lão của môn phái. Giờ phút này nhìn thấy Lộ đam chết thảm trên tay Quý La Dương, hai người bọn họ đều là thần sắc nổi giận, bày ra tư thế liều mạng với hắn, đáng tiếc Nguyên Lộ đột nhiên rời đi, lại làm khổ Tần Lục còn ở lại tại chỗ. Chỉ thấy hai đầu linh thú trong nháy mắt xuất hiện bên người Tần Lục, hai đạo công tiếp đồng thời giáng xuống, phanh, dưới sự hợp lực công tiếp của hai đầu linh thú tứ giai cho dù pháp thuật phòng ngự có thể xưng là vô địch trong cảnh giới kim đan giờ phút này cũng đã mất đi hiệu dụng ba tầng kim quang trong nháy mắt phá diệt hai đạo trọng kích phân biệt đánh vào đầu và ngực tầng lục phanh tầng lục giống như một đạo lưu quang đập thẳng xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu to lớn qua tầng lục ôm ngực đột nhiên phun ra một mụn máu tươi sắc mặt trắng bệch đứng lên trong lòng âm thầm kêu khổ không hổ là linh thú tứ giai may mắn sau khi trúng một kích này hai đầu linh thú đều không đuổi theo tầng lục tự hồ đi trợ giúp Quý La Dương. Mà Tần Lục mượn cơ hội này, vội vàng lấy ra một viên đan dược chữa thương ném vào miệng, sau đó lại lần nữa kích hoạt khô một hộ thể, bắt đầu trị liệu những chỗ vừa mới bị thương. Làm xong tất cả, Tần Lục lúc này mới nhấc chân, cả người bay ra khỏi hố sâu. Mà vừa ra đến, nàng liền thấy Cố Nguyệt mặt mày nóng nảy đang bay tới từ bên cạnh. "Phu quân, chàng không sao chứ?" Cố Nguyệt vội vàng hỏi. Nàng thần sắc rất lo lắng, vừa rồi nàng thấy rất rõ ràng, tần lục bị hai đầu linh thú tứ giai đồng thời đánh trúng, công kích bậc này hoàn toàn có thể miễu sát tu sĩ kim đan cảnh. Cho dù nàng rất có lòng tin với tần lục, nhưng dưới loại công kích này, cũng không khỏi khẩn trương lên. Không có việc gì, ta không sao. Tần lục khoát tay áo, ra vẻ thẳng nhiên nói. Hắn hiện tại bị thương nhẹ, đặc biệt là chiêu kia của hắc Phong Hùng, đánh vào trên đầu của hắn. Mặc dù có, khô một hộ thể, bảo hộ, vẫn đau đớn không thôi. Nhưng vì không để cho Cố Nguyệt lo lắng, hắn chỉ có thể nói giảm nói tránh. Nghe được Tần Lục trả lời, Cố Nguyệt rõ ràng thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, nàng, mà Tần Lục vừa định nói gì đó, sắc mặt lại rõ ràng biến đổi. Trống, chỉ thấy hai đầu linh thú vốn đi trợ giúp Quý La Dương, trong đó một đầu linh thú đúng là đáp xuống, mà phương hướng của nó, chính là trụ cột trong pháp trận không tốt. Ngự thú tông muốn chạy trốn, thấy vậy, tần lục trong lòng lập tức có kết luận. Ngự thú tông bởi vì bị trận pháp mai phục, dẫn đến rất nhiều chiến lược đều không thể tiến vào phát trận. Dưới sự áp chế nhân số, ngự thú tông vẫn luôn bị liên quân lạc vân tông đè đánh, chiến lược cùng ưu thế dần dần giảm bớt. Mặc dù bên ngoài trận vẫn luôn có tu sĩ ngự thú tông công kích trận pháp, ý đồ xông tới hỗ trợ, nhưng dưới lực phòng ngự của tứ giai phát trận, hiệu quả quá nhỏ. Muốn ra ngoài, chỉ có đem trụ cột trong pháp trận phá đi, mới có cơ hội chạy ra khỏi nơi này. Nguyệt Nhi, nàng cẩn thận một chút, ta đi qua ngăn lại súc sinh kia, tần lục nhanh chóng nói rõ một câu, sau đó mặc kệ cố nguyệt đáp lời, lập tức phóng về phía trụ cột trong pháp trận. Hư, tần lục tốc độ cực nhanh, trên không trung xẹt qua một vệt tàn ảnh, muốn đi ngăn cản, linh dực phi mã. Bất quá, hắn vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của linh thú tứ giai Hưu, hưu, hưu, chỉ thấy, linh dực phi mã, khi sắp đến nơi, hai cánh đột nhiên vung lên, lông vũ màu trắng đúng là trực tiếp thoát thể mà ra, hóa thành từng đạo lưỡi dao màu trắng, chém thẳng về phía chiến kỳ cắm trên mặt đất, trụ cột trong pháp trận. Mà lúc này, Tần Lục còn cách trụ cột trong pháp trận một đoạn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao chém giết một tên trưởng lão Lạc Vân Tông đang thủ hộ trung tâm, sau đó uy năng không giảm khen một tiếng trực tiếp đánh nứt pháp khí trung tâm, khiến nó đổ xuống. Hô, trụ cột trong pháp trận ngã xuống, linh khí lập tức tứ phía tản ra, toàn bộ màn sáng trận pháp bắt đầu tiêu tán. Mở rồi, rốt cục mở. Mọi người xông lên A, đi vào trợ giúp bọn hắn, pháp trận vừa mở, không ít tiếng hô của tu sĩ ngự thú tông liền truyền vào. Bọn hắn thần sắc hưng phấn, tự hồ đã đợi lâu lắm rồi. Nhưng không đợi những đệ tử ngự thú tông này xông tới, Trên không trung, Quý La Dương đang miễn cưỡng chống đỡ liền hét lớn một tiếng, rút lui, mệnh lệnh rút quân của Quý La Dương lập tức truyền thấp bốn phía. Nghe nói như thế, đám liên quân ngự thú tông vốn ở trong pháp trận, đều là hưởng ứng trước tiên, nhào nhào tế ra pháp khí thoát đi. Sắc thái lần này, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với một đám người khác đầy cõi lòng vui vẻ xông vào. Nhưng bọn hắn phản ứng rất nhanh, đều quay người bỏ chạy, phương hướng chính là Bình Đô Sơn. Bất quá, những người Lạc Vân Tông Vốn đã nổi giận đùng đùng, sao có thể để bọn hắn dễ dàng đào thoát, đám người lập tức triển khai truy kích. Lập tức, từ thú bị nhốt chi chiến biến thành chiến truy kích. Tần lục một cách tự nhiên gia nhập đội ngũ truy kích, ý đồ lưu lại Quý La Dương cùng hai con linh thú tứ giai kia. Nhưng thực lực nguyên anh cảnh, muốn đào thoát, há lại dễ dàng truy kích như vậy. Cho dù đuổi Quý La Dương có chút chật vật, nhưng mọi người vẫn không cách nào lưu hắn lại. Chỉ có thể nhìn hắn dẫn đầu rất nhiều người ngựa, bay qua bình đô sơn, hoàn toàn biến mất bóng người. Cứ vậy. Cứ như vậy kết thúc rồi sao nhìn bình đô sơn phía xa, tần lục còn có chút không kịp phản ứng. Diễn biến chiến cuộc thực sự quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt, linh dực phi mã, kia liền đánh vỡ trận pháp, sau đó quý la dương liền dẫn đầu đám người rút lui, đây chỉ là thời gian ngắn ngủi một nén nhang Trận chiến đấu kéo dài mấy canh giờ cứ vậy hạ màn kết thúc. Nếu không phải thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, phản phất trận đánh nhau này chưa từng phát sinh. Khởi động lại trận pháp, toàn thể tu sĩ, trở về doanh trại chỉnh đốn. Hạ Nguyên Lộ lớn tiếng ra lệnh, sau đó liền đỡ Nguyễn Vân Quy sắc mặt tái nhợt nhanh chóng rời đi. Trong trận chiến vừa rồi, Nguyễn Vân Quy bị thương không nhẹ, vết thương ở phần bụng giờ phút này vẫn còn đang ào ạt chảy máu, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hạ Nguyên Lộ không tiếp tục truy kích ngự thú tông. Nhận được mệnh lệnh, đông đảo tu sĩ cũng bắt đầu quay người trở về. Tần lục cũng như vậy. Hắn cấp tốc trở về trong pháp trận, cũng bắt đầu triệu tập đệ tử nhà mình tụ tập. Từng vị đệ tử mặc pháp bào thanh huyền màu lam nhạt không ngừng tụ hợp, dần dần hình thành một cái doanh trại ở khu vực đông nam của pháp trận. Mọi người đều đã đến đông đủ, cố nguyệt tới gần bên người tần lục, nhỏ giọng nói. Tần lục lơ lửng ở phía trước, nhìn xuống đám đệ tử phía dưới có chút chật vật, dìu dắt lẫn nhau, trầm giọng nói thật sự đã đến đông đủ cả rồi sao vâng, cố nguyệt thần sắc trầm thấp khẽ nói, tử thi của những người chiến tử cũng đều đã thu thập xong nghe nói như thế, sắc mặt tần lục trở nên hết sức khó coi lần này bọn hắn xuất chiến có chừng hơn 380 người nhưng bây giờ lát đắt đứng ở trước mặt, cũng chỉ có không đến 300 người, nói cách khác trận chiến này bọn hắn, tối thiểu cũng phải tử trận hơn 80 người tổng thất cực kỳ thảm trọng Ô, tiếng khóc không ngừng truyền đến từ bốn phía doanh trại, một chút đệ tử quen biết, ôm lấy thi thể của đồng môn hoặc là đứng ở bên cạnh, thấp giọng khóc nức nở, thần sắc trên rỉ. Những khuôn mặt quen thuộc cùng thanh âm đã từng kia đều đã vĩnh viễn biến mất, chỉ còn lại trong lòng người sống vô tận bi thống cùng đau thương. Trong không khí tràn ngập bầu không khí bi thương nặng nề, khiến cho lòng người nặng trĩu, phản phất như bị ép tới không thở nổi. Nghe được từng tiếng khóc không ngừng, Tần Lục có chút nghiêng mắt nhìn qua nơi hẻo lánh. Khi thấy người kia rơi lệ, trong lòng lập tức dâng lên một cổ cảm giác bi thống. Tiểu Sáng, Cố Sáng, người nổi tiếng với tính tình sáng sủa, hoặc bác hấp thanh huyền môn, giờ phút này đã là lệ rơi đầy mặt, hắn một mặt thương tiếc nhìn thi thể nữ tử trong ngực, bờ môi không ngừng run rẩy, giống như đang thấp giọng nói gì đó. Tần Lục thần sắc ảm đạm, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào mấy cổ thi thể trước người. Các ngươi làm sao vậy, nhìn thấy mấy tấm khuôn mặt quen thuộc kia, trước mắt Tần Lục phản phất xuất hiện từng cái bọc khí. Bọc khí không ngừng lơ lửng phiêu động Bên trong chính là từng tấm gương mặt quen thuộc Mà tràn ngập sức sống Đùng đùng đùng Bọc biển bỗng nhi nổ tung Gương mặt hoàn toàn biến mất không thấy Nhìn kỹ lại Bọn hắn đã biến thành từng cổ thi thể lạnh băng không hơi thở Ai Trong lòng tần lục tràn đầy vô tận bi thương Cùng thất lạc Tại cái chiến trường tràn ngập tàn khốc và bạo lực này Cho dù hắn đã toàn lực tác chiến Cũng không thể làm chu toàn Chiếu cố tất cả mọi người Tần trưởng môn, còn xin nén bi thương, một thanh âm đột nhiên từ phía sau tần lục truyền đến. Tần lục quay đầu, phát hiện người tới mặc phục sức tím đen, chính là đệ tử Lạc Vân Tông. Giờ phút này tâm tình tần lục bực bội, nhìn thấy người này, lập tức hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì, người tới tất cung tất kính trả lời, trong môn lão tổ xin ngài tiến đến nghị sự. Nghị sự Sắc mặt tần lục siết chặt Công việc trong môn của mình còn chưa xử lý xong, cái này hạ nguyên lộ sao lại vội vã như thế, phu quân ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Cố Nguyệt ở một bên đột nhiên nói, nàng vỗ vỗ mu bàn tay Tần Lục, tỏ ý an tâm. Tần Lục nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, đáp ứng, đại điện nghị sự, ở trên, tinh la phi chu, đợi đến khi Tần Lục lại tới đây, đã có không ít người phụ trách các thế lực cùng chiến lực chủ yếu đến đây. Toàn bộ bầu không khí không được tốt cho lắm. Rất nhiều người đều là một mặt chán chường, thần sắc đê mê, thậm chí còn đang yên lặng rơi lệ, bộ dáng cực kỳ bi thương. Đương nhiên, ở đây cũng có một chút tu sĩ mặt lộ vẻ mừng, tự hồ trong trận chiến tranh này mưa được không ít chỗ tốt. Tần lục vừa mới vào đến, liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, nhau nhau đưa mắt nhìn lại. Tần Chưởng môn, vừa rồi may mắn có ngươi, nếu không chúng ta sợ là muốn thảm bại A, tần Chưởng môn chiến lược quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục. Vừa mới tầng trưởng môn xuất thủ cứu giúp, thật sự là rất cảm tạ, một chút tu sĩ quen biết, nhìn thấy tần lục sau, nhau nhau đứng dậy hoặc là tới gần hành lễ, tỏ ý ân cần thăm hỏi. Bọn hắn tại trận chiến vừa rồi, đều bị sức chiến đấu kinh người của tần lục làm cho kinh ngạc tại chỗ, giờ phút này nhìn thấy bản thân, đều muốn qua hàng huy một phen, làm quen một chút. Bất quá, tần lục giờ phút này cũng không có tâm tình ứng phó những lời hàng huy này, hắn chỉ là có chút chấp tay đáp lễ, cũng không nói chuyện, có vẻ hơi lạnh nhạt. Thế thế, đám người cũng không tốt tiếp tục hàng huyên, chỉ có thể khách khí nói một câu, liền trở lại trên vị trí của mình. Đợi cho Tần Lục tại một góc nào đó đứng vững, Thiệu Phong ở một bên tới gần, hỏi, Lão Tần, nhà ngươi tình huống thế nào? Tần Lục lắc đầu, không được lý tưởng cho lắm, đệ tử trong môn tử thương không ít. Ai, ta bên này cũng là. Thiệu Phong thở dài. Bất quá, so sánh với Tần Lục, Thiệu Phong lộ ra nhẹ nhõm hơn không ít, tự hồ đối với loại chuyện này sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Diêu Quảng Kiếu cũng xông tới, nhỏ giọng nói, Tần trưởng môn, người mất đã đi, ngươi nhớ kỹ bảo trọng thân thể A, cái này là hiển nhiên, không cần lo lắng. Tần lục khẽ gật đầu. Ba người đều là phường chủ của Hoàng Hạc Phường, quan hệ không phải bình thường, tập hợp một chỗ sau, liền bắt đầu nhỏ giọng trao đổi, chờ đợi hạ nguyên lộ xuất hiện. Trong lúc này, không ngừng có tu sĩ Kim Đan hoặc là trưởng môn của các môn phái từ bên ngoài đại điện bay vào. Trong những người này, có không ít Tần Lục đều biết, dù sao tất cả mọi người là thế lực phụ thuộc của Lạc Vân Tông, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Mà nhìn một chút, Tần Lục đột nhiên gặp được một khuôn mặt quen thuộc. Đây là một tên nữ tử, là một tên trưởng lão của Vô Tâm môn, tên là Biện Văn Khương. Nhớ kỹ lần thứ nhất Tần Lục đi Vân Mộng Phường tham gia rừng trúc hội đấu giá, coi trọng một thanh pháp kiếm tam giai, cũng chính là chui, thiên tùng kiếm trên tay hắn. Lúc trước Biện Văn Khương cũng nhìn trúng thanh kiếm này, nhưng ở trên vấn đề linh thạch, nàng không cạnh tranh được Tần Lục, sau đó nàng liền ỷ vào thân phận vô tâm môn của mình, muốn dọa lui Tần Lục. Nhưng Tần Lục cũng không nể mặt này, vẫn như cũ cường thế đấu giá xuống. Mà cái kia Biện Văn Khương, sau khi đấu giá kết thúc, tự hồ muốn cướp đoạt, còn tiến hành truy tung Tần Lục. Bất quá, bởi vì Tần Lục thi triển dịch dung thuật, nên rất dễ dàng liền thoát khỏi theo dõi của biện Văn Khương, từ đây hai người không còn liên quan. Không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này lần nữa gặp được. Mấy năm trước lôi gia một trận chiến nàng cũng không có xuất hiện, tự hồ đang trùng kích kim đan, bây giờ xem ra, nàng hẳn là đã thành công, cũng không biết, nàng hiện tại có nhận ra chui pháp kiếm trong tay ta không, nhìn thần sắc của nàng, tự hồ trận chiến này rất không dễ dàng a tần lục nhìn sắc mặt tiều tụy, vẻ mặt hốt hoảng của biện Văn Khương, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Mà ở trong lúc những người khác đàm luận, Tần Lục rất nhanh liền biết được tình huống sau chiến đấu của Vô Tâm môn. Vô Tâm môn lần này trong chiến tranh, đệ tử môn phái 10 không còn một, ngay cả trưởng môn cũng đều chiến tử, Kim Đan trưởng lão trực tiếp chết hai tên, chỉ còn lại có Biện Văn Khương một tên Kim Đan, có thể nói là nguyên khí đại thương. Mà liền tại lúc đám người khe khẽ bàn luận nhau nhau, Hạ Nguyên lộ sắc mặt tái nhợt rốt cục đăng tràn. Hắn phi thân tiến đến, rơi vào trên đài cao của đại điện, trên mặt hư nhược miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hai tay dương lên, nói, chư vị, trận chiến này, chúng ta thắng, trong lời nói của hạ nguyên lộ, không có gì quá mức khác thường. Chủ yếu là bày tỏ lòng cảm ơn đối với cống hiến của các vị đạo hữu trong trận đại chiến lần này, đồng thời hứa hẹn, sau này mọi người tại các phường thị cửa hàng của Lạc Vân Tông, đều sẽ nhận được đại ngộ miễn thuế 10 năm. Ngoài ra, sau khi trở về lần này, các môn phái còn sẽ có các loại ban thưởng khác. Và ở phần cuối bài diễn văn, Hạ Nguyên lộ trước mặt mọi người, tự mình lập lời thề, nhất định sẽ đem Ngự Thú Tông chém tận giết tuyệt. Đến lúc đó, tài nguyên trên địa bàn của Ngự Thú Tông sẽ bị các thế lực lớn ở đây chia cắt. Tương đương với việc lập ra một mục tiêu dài hạn. Bất quá, tầng lục đối với bánh vẽ, này, không có chút nào hứng thú. Trận chiến này, ngự thú tông là phe tấn công, bọn hắn đem nó đánh lui, cũng đồng nghĩa với việc trận chiến này không thu được bất kỳ lợi ích nào. Cho dù ngự thú tông bên kia bỏ sót rất nhiều thi thể cùng linh thú thi thể ở đây, nhưng những bồi thường này cũng chỉ là muối bỏ bể, căn bản không đáng bao nhiêu linh thạch. Hạ nguyên lộ nói một tràng lời lẽ hào nhán, cuối cùng ban thưởng gì cũng không có, liền bảo đám người tự mình trở về sơn môn. Đối với điều này, tần lục sớm đã chuẩn bị tâm lý không dừng lại lâu, đứng dậy rời đi, tinh la phi chu. Hắn trở về doanh địa nhà mình, liền để các đệ tử thu thập một phen, lập tức quay về Sơn Môn. Các thế lực khác cũng như vậy, thu thập xong thi thể đệ tử cùng chiến lợi phẩm, ai về nhà nấy. Trận đại chiến giữa hai đại môn phái gây chú ý toàn bộ vị thiên giới, cứ như vậy hạ màn kết thúc. Đoàn người Thanh Huyền Tông, cưỡi phi thuyền, liên tục phi hành sau một thời gian ngắn, cuối cùng đã về tới Thanh Huyền Sơn. Vừa về đến, tần lục liền tự mình xử lý tang sự cho các vị đệ tử chiến tử. Lần này, số người trực tiếp chiến tử cùng trọng thương không thể cứu chữa mà chết, qua thống kê, tổng cộng 86 người. Trong đó phần lớn đều là đệ tử ngoại môn, cũng đều là chút tu vi đệ tử cấp thấp. Bọn hắn thường tạo thành tiểu đội, nói cách khác, có khoảng chín chiến trận bị quân địch công phá, dẫn đến toàn viên bỏ mạng. Chỉ có một số ít người nhanh trí hoặc là vận khí tốt mới có thể may mắn trốn thoát mà trừ đệ tử ngoại môn, lần này chiến tử còn có mấy tu sĩ khai sơ nguyên lão. Cũng chính là nhóm 24 người khai tông lập phái lúc trước. Đầu tiên chính là Phương Giao, thê tử kết tóc của Cố Sáng. Phương Giao Tu Vi là trúc cơ sơ kỳ, trong trận chiến này, một mình chỉ huy một tiểu đội. Mà trong lúc đánh nhau, tiểu đội của nàng bị một tu sĩ kim đan để mắt tới, cho dù là có tu sĩ trúc cơ dẫn đầu, tứ tượng viêm trận, cũng căn bản không thể ngăn cản tu sĩ kim đan tấn công. Chỉ trong nháy mắt, tiểu đội của Phương Giao liền bị đánh tan, toàn bộ tiểu tổ 10 người đều bỏ mạng. Bởi vì sự tình xảy ra quá nhanh, Cố Sáng thậm chí còn không kịp nói lời cuối cùng với Phương Giao, cứ như vậy âm dương kết biệt. Phương Giao và Cố Sáng lần đầu gặp mặt là ở Vạn Bảo Phường, khi đó Tần Lục cũng có mặt ở đó. Nhớ đến lúc ấy, bọn hắn đi Vạn Bảo Phường tham gia hội đấu giá, nửa đường ghé vào tủ lâu ăn uống nghỉ ngơi, gặp phải ác bá ở đó mở miệng sỉ nhục Phương Giao. Gặp phải chuyện như vậy, Cố Sáng tinh thần trọng nghĩa mười phần tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức ra tay giáo huấn tên ác bá, bảo vệ Phương Giao ở phía sau. Hai người cứ như vậy kết duyên. Sau đó, Phương Giao cùng Gia Gia Phương Thường Ân lo lắng ác bá trả thù, cho nên đã lựa chọn cùng Cố Sáng trở về Bạch Ngọc Phường sinh sống. Về sau, dưới sự sắp xếp của Cố Sáng, hai ông cháu Phương Gia cứ như vậy gia nhập tầng môn, dần dần trở thành nòng cốt trong môn. Dần dần. Cố sáng cùng Phương Giao nảy sinh tình cảm, chuyện đương nhiên, hai người đến với nhau, chính thức kết làm đạo lữ. Mà sau khi chuyển đến Thanh Huyền Môn, hai người bọn họ vẫn luôn ở trên đạo chơi đỉnh, ngày thường vô cùng ngọt ngào. Trong trận chiến lần này, Phương Giao vận khí không tốt, bị tu sĩ Kim Đan để mắt tới, cứ như vậy bỏ mạng nơi chiến trường. Mà trừ Phương Giao, chiến tử còn có gia gia của nàng, Phương Thường Ân, bởi vì bọn hắn ở cùng một tiểu đội, đều là cùng một thời điểm, thân tử đạo tiêu. 24 vị nguyên lão khai tông lập phái, trừ phương gia ông cháu, còn có một người khác. Ninh Ngưng Vị nữ tử mà tần lục ở thời kỳ luyện khí từng gặp, cũng đã chết trong trận chiến này. Ninh Ngưng là một nữ tử tràn đầy sức sống, vô cùng nhiệt tình, cho dù sau khi kết làm đạo lử với Nhí Phong, tính cách của nàng cũng không hề thay đổi. Nàng xuất thân thấp kém, cha nàng chính là một tán tu không đáng chú ý, ngày thường bán vàng thắng kiếm sống, mà nàng, lúc trước cùng trương mộng, làm việc vặt tại một gian tử lâu ở vô cực phường. Hai cha con vì chút linh thạch, bốn chỗ buôn ba, là tầng lớp bếp bản trong giới tán tu. Năm đó, Long Hổ Môn công phá vô cực phường, phường chủ Lý Thanh đều bỏ chạy, Ninh Ngưng cũng tìm được cơ hội đi theo đội ngũ chạy nạn. Trên đường chạy nạn, phụ thân của nàng vì cứu nàng cứ như vậy mà chết trong miệng một con yêu thú. Quá trình vô cùng thảm khốc. Bất quá, trên đường đi, Nàng may mắn gặp được nhiếp phong, hai người cùng chung hoạn nạn, cùng đi đến Bạch Ngọc phường. Sau đó, dưới sự giúp đỡ tận tình của tần lục, hai người cùng nhau gia nhập tần môn. Những năm gần đây, vợ chồng bọn họ bông ba khắp nơi lo liệu sản nghiệp cho môn phái, lập được công lao hãng mã. Hai người tận tâm tận lực, làm rất nhiều chuyện cho thanh huyền môn. Mà tình cảm của nhiếp phong và ninh ngưng, cũng là tấm gương mà vô số đệ tử trong môn tranh nhau noi theo bởi vì tu vi của ninh ngưng vẫn luôn dừng lại ở luyện khí hậu kỳ không thể đột phá thậm chí dung mạo dần dần biến thành dáng vẻ phụ nữ trung niên nhưng chúng đệ tử trong môn đều biết tình cảm của nhiếp trưởng lão đối với ninh quản sự trước sau như một vẫn sâu đậm nhiếp phong là người có tính cách lạnh nhạt có khí chất thái sơn sụt trước mặt bất động thanh sắc bất luận trước mặt ai hắn đều giữ một bộ dáng mặt không biểu cảm nhưng khi đội ngũ xuất chinh trở về sơn môn Biết được tin Ninh Ngưng qua đời, vị trưởng lão Thanh Huyền Môn ngày thường nổi danh lãnh đạm nghiêm khắc này, tại chỗ gào khóc, ông thi thể Ninh Ngưng, khóc đến ngất đi. Khi đó, chứng kiến cảnh này, trong lòng Tần Lục cũng dâng lên cảm giác bất lực. Lần tan sự này, Thanh Huyền Môn vẫn không mời bất kỳ ai tham gia, dù sao hiện tại, các môn phái đều có đệ tử bỏ mình, hoàn toàn không cần thiết phải tổ chức trầm rộ. Tần Lục tự mình xử lý, đem Ninh Ngưng, Phương Giao... Phương Thường Ân, ba người an táng gần mộ địa của Lục Hiền bọn người, cũng chính là nơi mai tán 24 người khai sơn. Tính thêm ba người bọn họ, trong 24 người, đã có 9 người qua đời. Từng tấm bia mộ sắp xếp ở nơi này, tên người trên bia mộ có thể thấy rõ ràng. Tào Vân Tây, Hải Trụ Tử, Tiền Lệ, Lục Hiền, Thi Canh, Lâm Lạc Nhi, Ninh Ngưng, Phương Giao, Phương Thường Ân. Nếu tính thêm lã hiên chết trong trận chiến với tà tu ở Bạch Ngọc Phường, nhất mạch tầng môn năm đó, đã có 10 người chết. Nghi thức hạ táng trang trọng, tuần tự tiến hành. Hạ táng xong, chúng đệ tử khóc lớn một hồi, nhiếp phong càng là một lần nữa khóc đến ngất đi. Tuy tâm tình bi thương, nhưng sau trận chiến này, mọi chuyện xem như đã hạ màn thanh huyền môn cũng chuẩn bị bước sang một trang mới, bắt đầu nghênh đón cuộc sống mới. Ngồi bên giường nghỉ ngơi một lát. Tần Lục mới đứng dậy, vận dụng linh khí để mặc lại quần áo đã rơi lả tả trên mặt đất. Liếc nhìn Cố Nguyệt còn đang mê man trên giường, khóe miệng Tần Lục hơi cong lên, quay người đi ra ngoài, hướng đỉnh Thanh Vân Phong đi đến. Kể từ trận chiến ở Bình Đô Sơn, đến nay đã trôi qua gần 5 năm. Trong gần 5 năm này, Lạc Vân Tông và Ngự Thú Tông gần như hoàn toàn im hơi lặng tiếng, đều đang liếm láp vết thương từ hậu quả thê thảm của trận chiến năm đó. Hai bên rất ăn ý giữ khoảng cách, nước sông không phạm nước giếng, ngay cả tranh chấp ở biên giới cũng ít đi rất nhiều, đều chìm xuống để phát triển. Mà năm năm qua, Tần Lục càng cực kỳ kính tiến, rất ít khi ra ngoài, thường ngày không ở Thanh Vân Đại Điện chủ trì công việc trong môn, thì lại ở đỉnh Thanh Vân Phong, một mình tĩnh tu. Mặc dù Tần Lục kính tiến tu luyện, nhưng trong khoảng thời gian này, những lời đồn đại liên quan đến hắn ở ngoại giới lại lan truyền khắp nơi. Trong trận chiến ở Bình Đô Sơn, tầng lục một kiếm đã hạ gục kim đan được mệnh danh là đẹp nhất vị thiên giới, Trương Tiểu Đồng. Chỉ mấy chiêu đã khiến cho thiên tài mạnh nhất của ngự Thú Tông, Giang Tùy, phải dùng đến tứ giai không gian pháp khí, chật vật đào mệnh. Hơn 10 hiệp, đã đánh cho Bạch Sơn song kiếm, nổi danh là có được sự ăn ý hoàn hảo, trọng thương bỏ chạy. Trong trận chiến này, tần lục có cống hiến cực lớn, chỉ tính riêng số tu sĩ kim đan chết dưới tay hắn, đã có 5 người ở vị thiên giới, có thể nói là danh tiếng vang dội. Mà nếu nói Tần Lục nhờ trận chiến ở Bình Đô Sơn mà nổi danh, thì sự việc xảy ra ở Tích Thạch Phủ lại làm cho thanh danh của Tần Lục vang vọng khắp cửu chân vực. Hắc Ma bày ra âm mưu kinh thiên ở Tích Thạch Phủ, muốn lợi dụng tính mệnh của tu sĩ Kim Đan để đột phá nguyên anh cảnh. Việc này vừa xuất hiện, lập tức gây nên sóng to gió lớn, khiếp sợ không thôi. Theo như đầu đề bản danh sách của cửu chân lan gia bản tuyên truyền. Việc này tuyệt để truyền ra khắp cửu chân vực. Trải qua một phen truyền bá, cái tên Tần Lục cũng bắt đầu được nhiều người biết đến. Hắn gần như một mình, chống lại toàn bộ đội ngũ tà tu, cuối cùng còn tự tay chém giết kim đan viên Mãn Hắc ma, chiến lực cường đại, làm người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Trong báo cáo cuối cùng, chư các thần quân còn hết sức ca ngợi việc Tần Lục đưa tử thi của chiến sĩ về môn phái riêng, gọi hành động này là quân tử chi hành, cực kỳ hiếm thấy trong tu chân giới đương thời. Trải qua hai chuyện này, tần lục triệt để trở thành nhân vật nổi tiếng ở cửu chân vực, cực kỳ có sức ảnh hưởng, ánh trăng như nước, rải khắp đại địa, sao lống đống đầy trời, tựa như kim cương trên màn trời, lóe ra ánh sáng thần bí, gió nhẹ nhàng thổi, làm lay động cành lá, tạo ra tiếng xào xạc rất nhỏ. Lúc này, bóng đêm đã bao trùm, thanh huyền môn hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có bốn phía, những giải lụa đỏ tung bay, mới có thể cho thấy sự huyên náo vào ban ngày. Tần lục dọc theo con đường nhỏ trong núi chậm rãi đi, một lát sau đã leo lên đỉnh núi. Hắn quen đường đang ngồi xuống tọa trung tâm pháp trận, nhìn về phương xa, mặt không đổi sắc. Mấy năm nay, Thanh Huyền Môn phát triển rất tốt. Không ngừng có tu sĩ đến gia nhập, lại thêm việc tìm kiếm những đứa trẻ có linh căn ở bốn phía, bây giờ đệ tử của Thanh Huyền Môn đã đạt tới hơn 500 người. So với trước trận chiến ở Bình Đô Sơn còn nhiều hơn rất nhiều. Số lượng người càng nhiều Thì số người mới cũng tăng lên Không ngừng xuất hiện các loại đệ tử Có thiên phú về đan, khí, trận, phù Tiếp nhận các hạng mục sản xuất Kinh doanh trong môn Mà bởi vì tầng lục cố ý nâng cao yêu cầu Khi nhập môn Dẫn đến chất lượng của những đệ tử nhập môn Trong những năm này đều rất tốt Đại bộ phận đều là tu vi từ tam linh căn trở lên Dù cho linh căn có hơi hỗn tạp Nhưng phẩm chất và tính cách đều thuộc hàng thượng phẩm đều là những người có thể bồi dưỡng. Theo thời gian trôi qua, số lượng tu sĩ trúc cơ trong môn cũng dần tăng lên, điều này khiến Tần Lục phải sửa đổi quy định trúc cơ có thể trở thành trưởng lão trong môn. Đổi lại thành, chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể trở thành trưởng lão. Nói cách khác, Tần Lục lập tức chém đứt vị trí của hơn 10 tên trưởng lão trong thanh huyền môn, chỉ còn lại 2 tên trưởng lão, đó chính là Cố Nguyệt và Địch Lâm. Đương nhiên, những người bị bãi chức trưởng lão, đại ngộ không hề giảm xuống. Vẫn được nhận bổng lộc như trước, chỉ là đổi lại thành chức chấp sự, ngoài ra không có thay đổi quá lớn. Thanh huyền môn, vẫn luôn vận hành một cách quy củ. Tần lục đương nhiên rất vui khi thấy những biến đổi như thế, nhưng điều làm hắn cao hứng nhất, lại là một chuyện khác. Chuyện làm hắn vui mừng, chính là cái bình, bạch chi tịnh bình, bị mài mòn nhiều năm, cuối cùng cũng phá được cấm chế, một kiện pháp khí, có thể khiến tu sĩ kim đang tốn nhiều năm mài mòn, cuối cùng mới phá được, quả nhiên không phải vật tầm thường. Vào ngày cái bình được mở ra, linh thể của tần lục lại không bị khống chế mà bị một cổ hấp lực mạnh mẽ hút vào trong bình. Bên trong là một không gian trống rỗng, phù phiếm, không có gì cả, phản phất như một cái, túi trữ vật, mới tinh. Nhưng sau một thời gian tìm tòi, tần lục ngạc nhiên phát hiện, không gian này có thể mang theo vật sống, khác biệt rất rõ so với những pháp khí chứa đồ thông thường. Ngay cả con người cũng có thể đưa vào trong đó mà không bị ngạt thở chết. Đồng thời người tiến vào không gian cũng sẽ biến mất ở hiện thực, chứ không phải giống như Tần Lục chỉ có thể đưa linh thể vào. Điều này cũng có nghĩa là đây là một kiện pháp khí chạy trốn cực mạnh. Nếu gặp phải những địch nhân không cách nào chống lại, Tần Lục hoàn toàn có thể mang theo một nhóm người lớn, trực tiếp bỏ chạy như là một chiếc linh chu cỡ lớn rất nhanh chóng. Quan trọng nhất là, Tần Lục phát hiện, trong không gian thần bí này Hắn là vô địch, ý nghĩ của hắn tựa như pháp tắc thiên đạo của thế giới này, có thể khống chế tất cả mọi người trong đó một cách dễ dàng, chỉ cần một ý niệm, hắn có thể giết chết tất cả vật sống bên trong, giống như một đấng tạo hóa. Từ khi cảm nhận được tình huống này, tần lục đã bắt đầu quá trình thay đổi, bài trí không gian. Năm năm qua, hắn thường xuyên vận chuyển các nguyên tố như đất đai, núi non, sông ngòi, động vật, thực vật vào trong bình, tiến hành bố trí. Hắn thậm chí còn cầu địch lâm. Thiết kế một trận pháp cỡ nhỏ, có thể tự chủ hình thành khí hậu và vận chuyển. Đó chính là hình thành các nhân tố như mặt trời, mặt trăng, gió, mây, sấm sét, mưa. Bố trí thành một tiểu thế giới chân chính. Hô, tần lục đưa tay khẽ lật, lấy ra, bạch chi tịnh bình, nhìn cái miệng bình đen kịch, tâm niệm vừa động, ý niệm tiến vào bên trong. tần lục nhìn tiểu thế giới mà mình đã tốn 5 năm, tỉ mỉ bài trí, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Dưới ảnh hưởng của trận pháp, nơi đây có thể vận chuyển ngày đêm bình thường, đồng thời theo sự biến hóa của các nguyên tố, sẽ hình thành các nhân tố thời tiết khác nhau, cũng chính là sự biến đổi của bốn mùa. Ở chỗ này, tầng lục có thể tùy tâm sở dục, không kiêng nể bất kỳ điều gì. Dù sao hắn chính là sáng thế thần của thế giới này, tồn tại ở một cấp độ tối cao. Đáng tiếc là vẫn còn quá nhỏ, nếu những động vật nhỏ này có suy nghĩ, sợ rằng chỉ nửa ngày là có thể chạy đến biên giới của thế giới, Tần Lục nhìn bốn phía, có vẻ hơi không hài lòng. Thế giới trong bình không lớn lắm, phạm vi ước chừng một nghìn mẫu. Đối với điều này, không phải là Tần Lục chưa từng cố gắng, nhưng hắn phát hiện không gian trong bình không thể tùy ý mở rộng, mà phụ thuộc vào số lượng linh thạch đầu tư vào. Chỉ có bỏ ra một lượng lớn linh thạch mới có thể không ngừng mở ra không gian mới. Đáng tiếc, Tần Lục trước mắt không có nhiều linh thạch như vậy, lại thêm phạm vi một nghìn mẫu đã đủ dùng hắn tạm thời chưa có ý định mở rộng. Có lẽ có thể ném một số người vào, Tần lục thầm nghĩ trong lòng. Muốn cho thế giới trong bình náo nhiệt, phồng hoa hơn, nhất định phải có nhân loại. Tần lục vừa nghĩ, vừa khống chế linh thể rời khỏi, bạch chi tịnh bình, mở mắt, tiếp tục nhìn về phía xa. Nghĩ một lát, hắn đã thông suốt, âm thầm hạ quyết tâm. Đưa tay lấy, bạch chi tịnh bình, cầm trong tay, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay truyền ra vẫn luôn chưa đặt tên cho thế giới trong bình, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, đã đến lúc đặt cho nó một cái tên, từ nay về sau gọi là Tịnh Bình Động Thiên đi. Tần Lục dùng linh khí khống chế, bạch chi Tịnh Bình thu nhỏ lại một chút, sau đó bỏ vào trong lồng ngực. Theo, bạch chi Tịnh Bình được khai phát, lực lượng không gian hoàn toàn kích phát, vật này không thể bỏ vào không gian trữ vật được nữa, Tần Lục chỉ có thể mang bên mình. May mắn, hắn đã bố trí trận pháp Như ý đại tiểu, nếu không, việc mang theo nó cũng là một vấn đề. Ngồi một lúc, tần lục nhắm mắt lại, hai tay đặt trên đầu gối, bắt đầu tu luyện cho buổi tối hôm nay, màn đêm dần dần buông xuống, bên bờ vực, diệp vũ khoanh chân ngồi trên một tảng đá nhô ra, chậm rãi mở mắt, vương tay cảm nhận được khí tức càng ngày càng lạnh giữa thiên địa. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Đứng dậy, diệp vũ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời mờ tối, Có lẽ do bão tố sắp xảy ra, hiện tại không khí trở nên ngưng trọng, lộ ra vẻ âm trầm đặc biệt. Nhìn sắc trời, Diệp Vũ khẽ động thân hình, tăng vọt phía dưới đã đào xong trong sơn động. Diệp Vũ đi vào trong động, ngồi xếp bằng, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Chờ đợi mấy tháng, cuối cùng ta cũng đã cảm nhận được thời cơ trúc cơ trước khi cơn bão này ập tới. Xem ra đêm nay, chính là thời điểm ta đột phá. Trên mặt Diệp Vũ hiện lên một tia hưng phấn ai có thể nghĩ tới, hắn, một tu sĩ ngũ linh căn, cũng có thể đạt tới cảnh giới luyện khí viên mãn. Thậm chí đến bây giờ, còn có thể cảm ứng được thời cơ trúc cơ, Diệp Vũ hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào một vật cách đó không xa, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Vật này là một chiếc bình nhỏ màu xanh lá, hình dạng ưu nhã, đường cong trôi chảy. Nắm tay của nó uốn lượn thành một đường vòng cung, thuận tiện tay cầm, cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu mà tự nhiên màu sắc sáng tỏ, tinh khiết, tựa như lá non vừa nảy sinh vào mùa xuân. Cụ thể tên gọi của chiếc bình xanh lục này là gì, Diệp Vũ cũng không biết. Nhưng hắn rõ ràng, vật này tuyệt đối có giá trị liên thành, bởi vì chiếc bình xanh lục này chính là một vị tu sĩ hóa thần tặng cho hắn. Nhớ ngày đó, hắn xuống núi Trảm Yêu, khi trở về Sơn Môn, giữa đường nhìn thấy một người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện vào một ngọn núi. Lúc đó, Hắn cũng không biết ý tưởng gì, dám quỷ thần xui khiến chạy tới phụ cận xem xét. Cách rất gần, hắn mới nhìn rõ, người từ trên trời đánh vào ngọn núi đúng là một người. Hơn nữa còn là một nữ nhân hết sức xinh đẹp, sau khi trải qua quá trình tâm lý giằng co, cuối cùng Diệp Vũ vẫn quyết định cứu trợ nữ tử đang hôn mê này, hắn ôm lấy nữ tử, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Sau đó, Diệp Vũ cẩn thận chăm sóc nữ tử này, cho đến khi nàng tỉnh lại. Nữ tử Mỹ Lệ vừa tỉnh, lập tức tảng mát ra một cổ khí thế cực kỳ mạnh, dọa cho Diệp Vũ, người luôn lo sợ bất an, tại chỗ mặt trắng bệch. Bất quá, khi nữ tử Mỹ Lệ biết hành động của Diệp Vũ, thái độ của nàng lập tức thay đổi, mười phần ôn hòa tỏ ý cảm ơn Diệp Vũ. Sau đó bọn hắn sống chung trong rừng rậm mấy ngày, cho đến khi thương thế của nữ tử Mỹ Lệ chuyển biến tốt đẹp, có thể tự chủ chữa thương, hai người mới tách ra. Cuối cùng Để cảm tạ Diệp Vũ, nữ tử Mỹ Lệ cố ý đưa ra chiếc bình nhỏ màu lục này, đồng thời nói rõ phương pháp sử dụng. Mà điều kinh hại nhất chính là, cuối cùng, nữ tử Mỹ Lệ trực tiếp nói rõ nàng là một tu sĩ hóa thần kỳ, còn dặn Diệp Vũ phải chăm sóc tốt bản thân, hảo hảo tu luyện. Công năng của chiếc bình nhỏ màu lục rất đơn giản, chính là có thể gia tăng linh lực chất lỏng. Đổ đầy nước vào trong chiếc bình nhỏ, sau một thời gian ngắn, Nước bình thường liền biến thành quỳnh tương ngọc dịch có rất nhiều linh lực, uống một ngụm, liền có thể đề thăng tu vi tự thân. Đồng thời, nước sau khi chuyển đổi còn có công hiệu tiêu trừ mệt nhọc và lớp đầy bao tử. cực kỳ huyền diệu. Từ khi có được chiếc bình nhỏ này, Diệp Vũ coi là thời gian tốt, mỗi ngày đúng hạn uống, để bản thân luôn giữ trạng thái thanh tĩnh. Nói cách khác, Diệp Vũ đã 5 năm không được ăn ngon, cũng không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Một tu sĩ luyện khí kỳ, ngạnh sinh sinh sống thành tu sĩ kim đan kỳ. Mà Diệp Vũ cũng không lãng phí thời gian kiếm không dễ này, hắn dùng toàn bộ thời gian vào việc tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi của mình. Trải qua 5 năm cố gắng, còn có linh lực do chiếc bình nhỏ cung cấp, rốt cuộc Diệp Vũ cũng chạm tới ngưỡng cửa trúc cơ. Ngày hôm nay, chính là thời khắc hắn trùng kích trúc cơ, sắc trời mờ tối, gió nhẹ thổi qua, phát ra âm thanh sàn sạt. đúng lúc này trên bầu trời mây đen dày đặc đột nhiên vang lên một tiếng sấm ầm ầm rung động toàn bộ rừng rậm sau tiếng sấm một đạo tia chớp màu bạc thô to thoát ra từ trong mây đen ngân quang chói mắt phản phất muốn xé rách bầu trời thành hai nửa trong nháy mắt chiếu sáng mảnh rừng rậm đen kịt này không lâu sau trên bầu trời bắt đầu rơi những hạt mưa lớn trong chốc lát toàn bộ trong rừng rậm đều là âm thanh nước mưa đánh vào lá cây tới rồi nhìn thấy trời rốt cục đổ mưa việc vũ chậm rãi nhắm mắt cố gắng bình phục tâm tình kích động hắn đưa tay đảo một cái lấy ra một viên đan dược trực tiếp ném vào trong miệng phục dụng rút cơ đan cùng lúc đó linh khí trong cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng lưu động thanh huyền quyết chính thức vận chuyển lại hắn vô thức niệm lên khẩu quyết khắc sâu trong đầu cả người lâm vào minh tưởng trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm khẩu quyết không ngừng hấp thu linh khí thời gian từng giây từng phút trôi qua linh khí nhập thể trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, từ từ dẫn lưu. Tại luyện khí kỳ đánh tốt cơ sở kinh mạch, sẽ loại bỏ tạp chất của linh khí tiến vào trong cơ thể, sau đó chảy đến vùng đan điền. Mà những linh khí này cũng không dừng lại tại đan điền quá lâu, chỉ tuần hoàn mấy lần. Mà mỗi một lần tuần hoàn, linh khí liền trở nên càng thêm tinh thuần. Không biết qua bao lâu, thần sắc trên mặt Diệp Vũ đột nhiên vui mừng. Tới. Chính là thời điểm này Diệp Vũ hai tay kết ấn, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt yên lặng. Một lát sau, một trận chấn động nhẹ nhẹ truyền đến, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, linh khí trong cơ thể hắn, tựa như nước sôi trào, điên cuồng phun trào, tốc độ bắt đầu tăng tốc. Hóa thành một đạo khí lưu nóng bỏng, hướng thẳng tới đan điền, phanh, một tiếng va nhỏ từ trong cơ thể Diệp Vũ truyền ra. Toàn thân Diệp Vũ rung lên, một cảm giác khác thường nhanh chóng từ dưới chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi quét sạch sành sanh phản phất thoát thai hoán cốt, thần thái sáng láng. Cuối cùng thành công, ta cũng là tu sĩ trúc cơ, cảm thụ được cổ linh khí nồng nặc đang chảy xuôi trong cơ thể, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Mặc dù đang khóc, nhưng cảm giác bành trướng trong cơ thể, trước nay chưa từng có, khiến Diệp Vũ cảm thấy không gì sánh được sảng khoái. Bành Bàn chân Diệp Vũ khẽ nhất, cả người từ từ bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung nhìn bản thân không cần ngoại vật mà vẫn có thể bay lượn, Diệp Vũ không kìm được nụ cười trên mặt cảm giác cường đại này thật khiến người ta say mê nhiều tu sĩ như vậy lớp lớp người ngã xuống lớp lớp người tiến lên leo lên đăng tiên lộ này quả nhiên là có nguyên do cả Diệp Vũ bay lượn qua lại trên không trung vài vòng sau đó mới thu liễm khí tức bay lên cao nơi hắn bế quan không phải gần Thanh Huyền Sơn mà là ở Hoàng Hạc Phường Cho nên giờ phút này đột phá thành công, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là hoàng hạt phường. Chim bay, mây trắng đều ở dưới chân. Cảm nhận gió nhẹ tạt vào mặt, tâm tình diệp vũ phấn chấn không thôi. Cảm giác khoái ý này, hắn chưa từng nghĩ tới, hiện tại toàn thân lỗ chân lông của hắn đều đang tận hưởng niềm vui sau khi trở thành tu sĩ trúc cơ. Trốt cục cũng cùng cảnh giới với mạnh ngôn chi, lần này phải ra vẽ trước mặt nàng ta một phen mới được, tuy tuổi tác đã đến lúc lập nghiệp. Nhưng trong lòng Diệp Vũ vẫn còn chút tâm tư thiếu niên muốn so cao thắt với thiên tài cùng thời kỳ gia nhập sơn môn với hắn. Nói vậy, nhưng Diệp Vũ vẫn rất rõ sự chênh lệch giữa mình và Mạnh Ngôn Chi. Mạnh Ngôn Chi qua nhiều năm tu luyện, cảnh giới đã sớm đạt tới trúc cơ viên mãn, chỉ còn chút xíu nữa là tấn thăng kim đan cảnh. Còn hắn chỉ vừa mới tấn thăng trúc cơ, khác biệt trong đó, không cần nói cũng biết. Vù, thân hình Diệp Vũ như một đạo lưu tinh Nhanh chóng xẹt qua không trung, lao nhanh về phía trước. Một lát sau, nhìn thấy Đại Thành nhô lên từ mặt đất bằng phẳng phía dưới, trong lòng Diệp Vũ không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Hắn bế quan trùng kích trúc cơ, chừng mấy tháng thời gian, trong khoảng thời gian này hắn đều không gặp người, cũng không giao lưu cùng ai, bây giờ trở lại phường thị, không khỏi có chút kích động. Khủ khủ, ho nhẹ một tiếng, Diệp Vũ tập trung ý chí, nhanh chóng hạ xuống trước cổng hoàng hạt phường. Vừa mới đáp xuống, đám tu sĩ ra vào bình thường ở cửa thành lập tức tản ra, trống ra một khoảng đất. Hoàng Hạc phường cũng giống như quy củ của phần lớn các phường thị, tu sĩ luyện khí cần kiểm tra thân phận mới được vào thành, còn tu sĩ trúc cơ thì có thể trực tiếp vào, không cần xếp hàng. Đây thuộc về một loại đặc quyền. Đám người thấy Diệp Vũ lơ lửng mà đáp xuống, đều hiểu hắn là một tu sĩ trúc cơ, cho nên tản ra. Ân Vị trúc cơ tiền bối này hình như hơi lạ mặt, đúng vậy, chắc là lần đầu gặp. Ái, ta hình như từng gặp người này, hắn hình như là diệp vũ của Thanh Huyền môn. Ân. Hắn trúc cơ rồi sao? Ta nhớ hắn là phế linh căn mà, phế linh căn trúc cơ. Xì. Lão ca, ngươi nhận lầm người rồi, đúng đó. Phế linh căn không thể nào đột phá tới luyện khí hậu kỳ, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao? Ai nói ta không hiểu, có thể người này thật sự rất giống, đừng có khoác lác, không ít tu sĩ ở đây chỉ rõ, bàn tán xôn xao về bóng lưng Diệp Vũ. Nhưng càng nhiều tu sĩ, đều ném đến các loại ánh mắt cung kính, hiếu kỳ, kính sợ. Trong hoàng hạc phường vẫn như cũ tấp nập người qua lại, ồn ào náo nhiệt. Mà hôm nay Diệp Vũ đến đây, cũng không vì mục đích khác, mà là vì ăn uống no say một bữa. Bế quan mấy tháng, vẫn luôn ăn ít cốc đan. Duy trì sinh mệnh, lâu dần, trong miệng sớm đã nhạt nhẽo Tuy nói thăng đến chút cơ cảnh không cần phải ăn uống nữa Nhưng diệp vũ hiển nhiên là không quen Lần này rời núi, lập tức đến phường thị Dự định ăn bữa ngon Tùy ý đi lại, hắn rất nhanh đã đến trước mặt một tử lâu Bề ngoài tử lâu là nhà lầu ba tầng sửa sang rất có phong cách Rõ ràng có cảm giác hạt giữa bầy gà so với các cửa hàng xung quanh Thỉnh thoảng lại có tu sĩ ra vào trước cửa Hoa ngân tiền bối quan lâm tệ điếm, không biết tiền bối định dùng thiện hay nghỉ chân. Vừa mới tới gần tửu lâu, một thiếu nữ luyện khí tiền kỳ ngọc ngào lập tức tiến lên, nhiệt tình chào đón. Phiền đạo hữu, ta dùng bữa. Diệp Vũ cười thân mật nói. Vâng à, bổn điếm có rất nhiều thịt yêu thú và linh sơ tươi mới, nhất định đảm bảo ngài hài lòng. Mời tiền bối đi theo ta, trong tửu lâu được bài trí rất công phu, trong đại sảnh có đặt mấy chục bàn bát tiên, đã có không ít người ngồi quanh bàn vừa vào tiểu lâu, các loại tiếng nghị luận lập tức truyền đến, lại thêm mùi thơm nước mũi, khiến người ta phản phất như lạc vào thế tục. diệp vũ dưới sự dẫn đường của thiếu nữ đến một vị trí ngồi xuống, hắn tùy ý gọi mấy món đặc sản, thiếu nữ khách khí đáp ứng, quay người rời đi. diệp vũ rót một chén linh trà, an tĩnh chờ thức ăn được dọn lên. bất quá khi hắn vừa uống xong một muộn trà, thần sắc đột nhiên biến đổi lớn, nhìn về phía trước, vẻ mặt không biết làm sao vị trí đối diện bàn bát tiên của hắn, không gian đột nhiên rung rung, phản phất có thứ gì đó sắp hiện ra. Choang, Diệp Vũ đột nhiên đặt chén trà trong tay xuống, lực lượng to lớn, trực tiếp đánh vỡ chén trà. Có thể không chờ hắn rời đi, một thanh âm lạnh lùng mà lại mang theo vài phần ý cười đột nhiên vang lên bên tai hắn. Vội cái gì, nghe được thanh âm này, Diệp Vũ lập tức cứng đờ tại chỗ. Đây là âm thanh của nàng, vị nữ tử đẹp nhất mà hắn từng gặp cũng là người có tu vi cao nhất mà hắn từng thấy, không gian đối diện trên bàn đột nhiên ngừng rung rung, một bóng hình viễn chuyển chậm rãi hiện ra. Sao ngươi lại tới đây, nhìn thấy dung nhan tuyệt thế kia, diệp vũ vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới đường đường hóa thần kỳ tiền bối, lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nữ tử tuyệt mỹ vén một lọn tóc tráng, dịu dàng nói, ta vừa bế quan chữa thương xong, định đến Trung Châu tìm dược thảo, trùng hợp đi ngang qua đây, nên đến thăm ngươi. Thương thế của ngươi, bế quan 6 năm vẫn chưa khỏi sao. Diệp Vũ nói, Nào dễ dàng như vậy, đây chính là người quái dị ở thiên ngoại đánh, tối thiểu phải trăm năm mới có thể hoàn toàn bình phục. Trăm năm, đây thật là một đoạn thời gian cực kỳ dài đằng đẵng, chỉ là trăm năm thôi mà, có đáng gì, bất quá, nữ tử tuyệt mỹ liếc nhìn Diệp Vũ, cười nói, bất quá ngươi tiến bộ rất nhanh, 6 năm đã đột phá trúc cơ, xem ra lần này ta từ Trung Châu trở về. Ngươi hẳn là cũng có thể đạt Kim đan rồi. Kim đan? Con mắt Diệp Vũ đột nhiên sáng lên, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, Kim đan ta cũng không dám nghĩ tới, chưởng môn nhà ta cũng mới Kim đan, với tư chất của ta, tối thiểu phải mấy chục năm mới có thể tấn thăng một giai đoạn, xì, tiểu chưởng môn nhà ngươi thiên phú sao có thể so được với ngươi. Nữ tử tuyệt mỹ khẽ cười một tiếng, phản phất như bị chọc cười. Diệp Vũ hơi nhướng mày, chậm rãi nói, "Tiền bối Chắc hẳn ngươi còn chưa biết trưởng môn nhà ta là ai đi. Trưởng môn nhà ta chính là thiên tài tu đạo tu luyện nhanh nhất thiên giới, biết. Nữ tử tuyệt mỹ cười dịu dàng, ngắt lời, tên là Tần Lục, ta biết hắn, dạo gần đây nổi danh, tốc độ tu luyện cũng tạm được, nhưng thôi, nói về thiên phú, hắn vẫn không thể so sánh với ngươi, ta. vì sao nói như vậy? Diệp Vũ vô cùng ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, ta chỉ là ngũ linh căn, đây là linh căn yếu nhất. Nữ tử tuyệt mỹ không trả lời trực tiếp, mà nói một cách thần bí, đợi ngươi tu luyện đến nguyên anh cảnh sẽ hiểu, thể chất của ngươi mới là có cơ hội lên tới hóa thần, nói xong lời này, không gian đột nhiên lại lần nữa rung rung. Thôi, ta phải đi rồi, ngươi cứ dùng, linh hồ, mà tu luyện cho tốt, làm việc chắc chắn, hẳn là rất nhanh sẽ thăng đến kim đan, ách, tiền bối, không chờ diệp vũ nói xong, thân ảnh nữ tử tuyệt mỹ đã hoàn toàn biến mất, mà không gian kia cũng ngừng rung rung. Phản phất như chưa có chuyện gì xảy ra. Trắc, bàn gỗ trước mặt Diệp Vũ dường như chịu áp lực quá lớn, sau khi không gian ngừng rung rung, cả cái bàn bao gồm cả ghế gần đó, tất cả đều gãy nát sụp đổ, phát ra tiếng vang lớn. Âm thanh kỳ quái này lập tức khiến cả tửu lâu im lặng, mọi người nhao nhao nhìn lại, xem ai muốn gây chuyện ở đây. Dù sao không nói lời nào mà đập nát cả cái bàn, đập nát mấy cái ghế, hiển nhiên chính là tới phá quán ích phát giác được ánh mắt của mọi người, Diệp Vũ hơi bất đắc dĩ. Không phải hắn làm vèo. Một bóng người đột nhiên từ trên lầu nhảy xuống, thân hình lóe lên, liền đến bên cạnh Diệp Vũ. Đây là một thanh niên tướng mạo không nổi bật, khoảng ba mươi mấy tuổi. giữa vầng trán của hắn có một vẻ kiêu nghị bất khuất. Chỉ là hiện tại hắn đang nhíu mày, hình như có chút bất mãn. Mao trưởng quỷ, đây là Mao Túc, không sai, hắn chính là Mao Túc. Năm đó ở lôi đài thi đấu, hắn lấy thân phận hát mã. Đánh bại thiên tài của Lạc Vân Tông Sau đó tại giải đua tốc độ tụ tập cao thủ Lại có thể giành thứ hạng Hắn là mảnh nhân của Hoàng Hạc Phường chúng ta Xác thực mảnh mẽ Chật chật Tiểu tử này dám đến tử lâu của Mao Túc phá quán E là hôm nay không thể lành lặng rời đi Nghe được tiếng bàn luận xung quanh Diệp Vũ cũng nhớ lại thanh niên trước mặt 17 năm trước Khi Hoàng Hạc Phường vừa mới mở Diệp Vũ khi đó vẫn chỉ là luyện khí sơ kỳ May mắn được tham gia lôi đài thi đấu Khác với việc hắn bị người đánh bại ngay vòng đầu mà chẳng có chút tiếng tâm, Mao Túc trước mặt lại đánh bại đệ tử Lạc Vân Tông vốn được kỳ vọng đoạt chức vô địch, cuối cùng giành được vị trí thứ nhất. Mà tại giải đua tốc độ 5 năm sau, Mao Túc càng lấy tu vi trúc cơ sơ kỳ, thành công giành được chiến lợi phẩm không tầm thường từ trong tay một đám cường giả. Thành tích ngạo nghễ như vậy, tự nhiên khiến Mao Túc trở thành danh nhân trong giới tán tu ở Hoàng Hạc Phường. Cũng là đối tượng theo đuổi của vô số tán tu. Vị đạo hữu này quả là rất lạ mặt, hôm nay đến tử lâu của ta, vô duyên vô cớ đập bàn của ta, là đến khiêu khích Mao Túc ta. Mao Túc chậm rãi nói với giọng điệu lạnh lùng. Thế vậy, Diệp Vũ bất đắc dĩ, hơi chấp tay nói, Mao trưởng quỷ hiểu lầm rồi, ta chỉ là vô ý phá hỏng bàn, đúng là sơ suất. ách, mấy cái bàn này đáng giá bao nhiêu, ta dùng linh thạch bồi thường là được. Vô ý phá hỏng, Mao Túc lộ ra vẻ hoài nghi, hình như không tin lời giải thích này của Diệp Vũ. Nhưng nghe thấy Diệp Vũ nói năng khách khí như vậy Hắn cũng không tiện làm khó Dù sao đều là mở cửa làm ăn Bớt một kẻ thù vẫn hơn Nếu đã vậy Vậy cứ theo giá bồi thường đi Mấy cái bàn này Bồi thường 10 khối linh thạch là được 10 khối linh thạch Diệp Vũ cúi đầu nhìn xuống đất Nhìn những chiếc bàn gỗ thông thường kia Không khỏi nhíu mày Thế nào cũng thấy là bàn thông thường Sao lại đáng giá nhiều linh thạch như vậy Thôi phát giác được ánh mắt chú ý xung quanh Diệp Vũ thầm than một tiếng, lập tức đưa tay vào ngực lấy ra linh thạch. Nực cười, đột nhiên một giọng nữ quát nhẹ từ bên trên truyền xuống. Thanh âm này lập tức khiến mọi người ở đây ngẩng đầu quan sát. Mà Diệp Vũ nghe được thanh âm cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, chỉ thấy một nữ tử phiêu nhiên đáp xuống từ bên trên, dung nhan của nàng như băng như ngọc, tóc dài đen nhánh như thác nước, khoác trên người một kiện pháp bào màu lam nhạt mang theo vài phần lãnh nạo và quyết tuyệt Phục sức này là thanh huyền môn, tân Đây là thanh huyền từ vân vân A lại là nàng Nghe nói nàng làm việc cực kỳ quyết đoán cẩn thận tỉ mỉ sao nàng lại ra mặt cho người này ai biết được từ vân vân nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh mao túc Nhớ mày, lạnh lùng nói mao túc, mấy cái bàn này chẳng qua chỉ là vật phẩm phàm tục làm sao đáng giá 10 khối linh thạch mao túc rất nể mặt từ vân vân hơi nghiêng người Trên mặt đổi vẻ lạnh nhạt vừa rồi, nhẹ giọng cười nói, "Nếu từ đạo hữu đã lên tiếng, mấy cái bàn này tự nhiên không đáng tiền, vị tiểu hữu này không cần bồi thường." "Cũng được." "Hừ, lời này nói ra cứ như thanh huyền môn chúng ta đều là loại tu sĩ bá đạo vô lễ vậy, một là một, hai là hai, mấy cái bàn này cụ thể đáng giá bao nhiêu, cứ nói thẳng là được." Từ Vân Vân không đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói, Chẳng qua chỉ là chút đồ có thể mua bằng hoàng kim thế tục Xác thực không đáng tiền Mao Túc rất biết nhìn mặt mà nói chuyện Nhận ra từ vân vân xác thực muốn ra mặt cho Diệp Vũ Hắn lập tức tỏ thái độ Mà từ vân vân ném ra một khối linh thạch hạ phẩm Lạnh lùng nói Không cần thối lại Vân, Mao Túc đành phải nhận lấy linh thạch Xử lý xong việc này Từ vân vân lúc này mới nhìn về phía Diệp Vũ Vẫn luôn không lên tiếng Nàng hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười Khẽ nói Diệp sư đệ, chúc mừng ngươi Đa tạ từ sư tỷ Diệp vũ chấp tay hành lễ Từ vân vân là tán tu gia nhập môn phái Bởi vì tốc độ tu luyện nhanh chóng Và năng lực làm việc mạnh mẽ Trước đây từng là trưởng lão tán tu Cực kỳ hiếm thấy trong môn phái Diệp vũ rất quen thuộc với chuyện này Sư đệ thăng đến trúc cơ Đến hoàng hạt phường Ta thân là chấp sự của phường thị Lẽ ra phải mời khách một phen Sư đệ mời đi theo ta Từ vân vân cất bước bay về phía phòng bao trên lầu Diệp vũ không hề khách khí Đứng dậy đuổi theo Hai người chấp mắt biến mất Chỉ để lại một đám tu sĩ kinh ngạc Mà Mao Túc càng lộ vẻ hối tiếc Hắn không ngờ lần này lại treo chọc đến người của Thanh Huyền Môn Hắn lang lộn ở Hoàng Hạc Phường nhiều năm như vậy Rất rõ thực lực của Thanh Huyền Môn Đệ tử trong môn càng khác hẳn đệ tử của các môn phái khác Bất quá việc này cũng không trách hắn Diệp Vũ đúng là một gương mặt lạ hoắc Hắn hoàn toàn không có ấn tượng Nếu biết là người của Thanh Huyền Môn Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy Mao Túc đứng tại chỗ nghỉ ngơi, Vội vàng gọi một trưởng quỹ tới Ghé tai thấp giọng nói Đem tất cả các món đặc sản trong tiệm lên miễn phí Cung kính một chút Vâng, trưởng quỹ vội vàng đáp ứng Sáng sớm Dưới chân núi Thanh Huyền Nơi bậc thang leo núi Người người nhốn nháo Tuy mặt trời chỉ vừa ló dạng Nhưng đã có không ít người tụ tập ở đây Hôm nay là một ngày rất trọng yếu cũng là thời khắc mà mọi người ở đây có khả năng nhất được đổi đời. Những người đợi ở chỗ này tuổi tác không lớn, đa phần là thanh niên, thậm chí cả thiếu niên. Cũng có cả những đứa trẻ, được trưởng bối trong nhà đi cùng, yên lặng chờ đợi. Mà đa số mọi người đều mang vẻ mặt căng thẳng, dường như đối với chuyện sắp tới cảm thấy cực kỳ hồi hộp. Giữa sân, tiếng bàn luận không ngớt, đều là những lời nói khẽ. Hai, Các ngươi có gì mà phải căng thẳng? Đợi lát nữa biểu hiện tốt một chút là được Coi như không thông qua được kỳ khảo hạch nhập môn của thanh huyền môn Thì cũng có thể đi môn phái khác thôi Nơi đây không chứa chấp Tự có nơi chứa chấp Một tên nam tử trung niên mày rậm mắt to đột nhiên lên tiếng cười nói Lời này vừa nói ra Lập tức dẫn tới không ít người ghé mắt nhìn sang Sau khi nghe rõ Quả thật có một vài người trở nên bình tĩnh Thoải mái hơn nhiều Nhưng luôn có kẻ không phục Ngay khi âm thanh vừa dứt Lập tức có một giọng nói mang theo vẻ châm chọc vang lên A, Mã Đại Cáp Ngươi đừng có giả bộ Ta nhớ bốn năm trước ngươi đã đến rồi mà Nếu đã thoải mái như thế Sao hôm nay còn tới đây Còn không phải muốn bái nhập thanh huyền môn Hưởng thụ vinh hoa phú quý hay sao Ngươi Nam tử mày rậm nghe vậy lập tức biến sắc Quay đầu nhìn về phía người vừa nói Quát Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó Lão tử lần trước là do sai sót nên mới không được chọn. Với lại, danh tiếng của thanh huyền môn ai mà không biết, bá nhập thanh huyền môn là vì ham đồ phú quý sao? Đó là vì tu chân đại đạo. Ha ha, còn già mồm à, ngươi bảo bọn hắn đừng khẩn trương, chẳng phải là muốn lợi dụng người khác lơ là, để tăng thêm cơ hội nhập môn cho bản thân sao? Chật chật, người này thật sự là lòng dạ độc ác nha, a a. Ngươi cái đồ hỗn đảng ngậm máu phun người. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận, nam tử mày rậm sáng tay áo, hùng hổ đi thẳng về phía trước, hiển nhiên muốn đem kẻ không nể mặt hắn ra đánh một trận. Cảnh tượng này khiến đám người xung quanh lập tức tản ra, không ít người còn lộ vẻ mặt thích thú, giống như đang chờ xem kịch vui. Mà tên nam tử mở miệng khiêu khích kia cũng không hề sợ hãi, đứng tại chỗ bày ra tư thế sẵn sàng, chờ đợi nam tử mày rậm động thủ. Dừng tay, trong lúc mọi người đang mong đợi, Mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ trên thanh huyền sơn bay xuống. Trong đó có một nữ tử thanh niên thân hình gầy gò, tức giọng quát lớn. Âm thanh này lanh lảnh vang dội, lập tức làm mọi người ở đây giật nảy mình. Thấy người của thanh huyền môn đã đến, hai kẻ đang cãi nhau nào còn dám động thủ, vội vàng dừng tay, quay người chắp tay hành lễ với nữ tử gầy gò. Xin ra mắt tiền bối, xin ra mắt tiền bối, không chỉ hai người bọn họ, Tất cả mọi người ở đây đều nhau nhau hành lễ, thần sắc cung kính. Nữ tử gầy gò đáp xuống không hề sử dụng pháp khí phi hành, khác hẳn so với mấy người còn lại. Hơn nữa, khí tức trên người nàng cũng cho thấy, nàng là một đại tu trúc cơ danh xứng với thực. Nữ tử gầy gò dẫn theo mấy người, nhanh chóng bay đến sơn môn, dừng lại ở dưới cổng đền. Thân hình nàng lơ lửng trước mặt đám người, đầu tiên quét mắt một vòng đám người mấy trăm người ở đây. Sau đó ánh mắt dừng lại ở hai người vừa rồi muốn ẩu đả, tất cao giọng nói hôm nay là đại sự của thanh huyền môn ta, cũng là cơ hội của các ngươi. Mong rằng chư vị chú ý thân phận, xin đừng gây chuyện ở đây. Nếu hủy hoại công việc của môn phái ta, thì thanh huyền môn tuyệt đối không nhân nhượng. Mấy trăm người ở đây đa phần là tu vi luyện khí, cũng có không ít là thân thể phàm nhân. Giờ khắc này, dưới uy áp trúc cơ của nữ tử gầy gò, tự nhiên đều chịu áp lực cực lớn, nhao nhao cúi đầu, ra vẻ yên lặng lắng nghe. Thấy vậy, nữ tử gầy gò tiếp tục nói, trước tiên, xin tự giới thiệu, ta tên Phùng Khê, là chấp sự đệ tử ngoại môn của Thanh Huyền Môn. Hôm nay tới phụ trách công việc nhập môn cửa ải của đệ tử mới. Muốn bái nhập Thanh Huyền Môn, nhất định phải thông qua ba đạo cửa ải do trưởng môn bố trí. Chỉ khi toàn bộ thông qua khảo hạch, mới có thể trở thành đệ tử ký danh của bản môn. Đầu tiên, ta xin nói rõ quy tắc đạo thứ nhất cửa ải. Trước mặt các ngươi là bậc thang leo núi 999 tầng. Các ngươi đợi lát nữa cần phải leo lên trên, đạt tới đỉnh của cầu thang, coi như thông qua cửa thứ nhất. Quy tắc của đạo cửa ải thứ nhất rất đơn giản, cũng không có gì phải giải thích nhiều. Người tới chỗ này, phần lớn đều đã tìm hiểu qua, cho nên không có ai tỏ vẻ kỳ quái. Bất quá. Quy tắc tuy đơn giản, nhưng tỷ lệ thông qua được một lần leo lên bậc thang này lại không cao. Bốn năm trước, trong số những người tham gia, có tới bảy thành đã gục ngã trước cửa ải này. Bởi vì đó không phải là bậc thang leo núi đơn thuần, mà là nơi bố trí nhiều trận pháp, mê huyễn pháp trận, pháp trận công kích, lựa chọn pháp trận mà nổi tiếng nhất chính là trọng lực pháp trận. Pháp trận này có thể khiến cho việc leo núi trở nên cực kỳ khó khăn, càng lên cao càng gian nan toàn bộ thân thể sẽ giống như bị đè nặng, bước đi liên tục khó khăn, áp lực trùng điệp. Đồng thời, trận pháp này sẽ phân biệt tu vi thậm chí thể chất của người khiêu chiến, từ đó thay đổi trọng lực, chứ không phải cứ tu sĩ có thể chất hay tu vi cao là sẽ dễ dàng vượt qua. Chủ yếu là để kiểm tra nghị lực và ý chí của mỗi người. Dù sao, tu tiên một đạo, không có ý chí lực kiên định thì không thể nào trở thành đại tu sĩ, hạng người tầm thường vô dụng thanh huyền môn cũng sẽ không thu nhận. Thôi. Quy tắc đều đã nói rõ ràng, bây giờ bắt đầu đạo thứ nhất cửa ải, Phùng Khê vung tay, kích hoạt trụ cột phát trận trong tay, mở ra một cửa vào nhỏ ở nơi bậc thang leo núi. Đi, đừng đẩy ta. Sốt ruột cái gì chứ, này này, tránh ra cho lão tử, đừng có cản đường, không sai. Kẻ yếu không có tư cách gia nhập thanh huyền môn, mau chóng cút đi, theo lời nói của Phùng Khê vang lên, đám người vốn đang yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào. Tất cả mọi người ở đây đều muốn gia nhập thanh huyền môn, cho nên đều muốn đoạt lấy vị trí đầu, tăng thêm cơ hội thể hiện. Đám người nhao nhao lên đường, chen lớn về phía cửa nhỏ. Mọi người không ngừng xô đẩy, ai cũng muốn tranh giành vị trí đầu. Nhưng dưới ánh mắt giám thị của Phùng Khê và những người khác, đám người chỉ dám hùng hổ, không ai tùy tiện động thủ, đề phòng bị tước bỏ tư cách tham gia. Xin đừng chen chúc. Xin đừng chen chúc. Leo núi ít nhất cần một canh giờ, tranh đoạt chút thời gian này căn bản không có ý nghĩa. Mọi người không nên gấp gáp, xin mời có thứ tự tiến vào. Đừng xô đẩy, mấy đệ tử thanh huyền môn lớn tiếng duy trì trật tự, đáng tiếc những âm thanh này cũng không thể làm cho tình trạng chen lớn giảm bớt. Nhưng tình huống này cũng không kéo dài bao lâu, đám người lần lượt tiến vào. Không đến một hồi, tất cả đã đi hết, bắt đầu leo lên bậc thang bạch ngọc. Đạo thứ nhất của bài kiểm tra nhập môn chính thức bắt đầu. Phùng Sư Thúc, một thiếu nữ tướng Mạo Thanh Thuần đáng yêu tiến đến gần Phùng Khê, vui vẻ nói, Ngài nói xem lần này, có thể có bao nhiêu người bái nhập sơn môn liệt. Phùng Khê nhìn về phía trước, lắc đầu nói, cái này nói không chính xác, nhưng chắc hẳn sẽ không quá nhiều. À, vì sao, ngươi xem bọn hắn, mới đi không bao lâu, đã có người nghỉ ngơi tại chỗ mà lại leo lên tốc độ rất chậm, chất lượng còn kém hơn so với lần trước. Thế à, thiếu nữ thanh thuần biểu môi, có chút bất đắc dĩ, e ta còn muốn có thêm nhiều sư đệ sư muội như vậy ta cũng không phải là nhỏ nhất, yên tâm, hôm nay qua đi, ngươi khẳng định không phải là nhỏ nhất. Phùng Khê xoa đầu thiếu nữ thanh thuần, tràn đầy ý cười. Thiếu nữ thanh thuần cũng cười, nhưng đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, chỉ vào phía trên cầu thang, kích động nói, Phùng Sư Thúc, người xem, người kia đi nhanh thật a Phùng Khê khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên cũng đã thấy được thanh niên xuất sắc kia. Người này mặc một thân trường sam màu mực, vạt áo phiêu động trong gió, trên người toát ra một cổ khí chất tiêu sái. Khuôn mặt cương nghị mà thâm thúy, cực kỳ trầm ổn. Điều làm người ta kinh ngạc nhất chính là bước chân leo núi của hắn vô cùng vững vàng, dường như hoàn toàn không bị trọng lực phát trận ảnh hưởng. Tu vi của người này hẳn là Trúc Cơ Kỳ, Phùng Khe nói nhỏ. Theo quy định của Thanh Huyền Môn, Những người muốn gia nhập, trừ khách khanh ra, tất cả đều cần phải trải qua ba đạo cửa ải nhập môn. Cho dù là tu sĩ trúc cơ, cũng không ngoại lệ. Mà tại đạo thứ nhất cửa ải, trọng lực pháp trận chỉ là pháp trận nhất giai cho nên đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vượt qua. Trúc cơ tiền bối Thiếu nữ thanh thuần ánh mắt lấp lánh, lại là trúc cơ tiền bối, vậy hắn là tu vi gì? So với Phùng Sư Thúc thì thế nào? Phùng Khê nhìn chầm chầm thanh niên mặc áo mực ở nơi xa, dừng một chút, lắc đầu nói, hẳn là còn cao hơn ta. So với Sư Thúc còn cao hơn? Vậy chẳng phải là Trúc Cơ Trung Kỳ, không? Ta đã từng thử qua trọng lực pháp trận này, cho dù là ta, cũng sẽ có chút chậm chạp, người này bước đi vững vàng, như dẫm trên đất bằng, chắc hẳn Tu Vi đã đạt tới Trúc Cơ Hậu Kỳ. a lại là Trúc Cơ Hậu Kỳ. Thiếu nữ thanh thuần lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng biết, trong toàn bộ sơn môn, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không có mấy người, đây đã là lực chiến đỉnh cấp, không ngờ loại người này lại tới tham gia nghi thức nhập môn. Được rồi, tất cả mọi người lên đường thôi, chú ý tình hình ven đường, nếu có người không thể tự mình thoát ra khỏi mê huyễn pháp trận, nhớ kỹ phải đánh thức bọn hắn, tránh để xảy ra thương vong, ta sẽ lên phía trên chờ các ngươi. Phùng Khe nhẹ nhàng nói Rõ Mấy tên đệ tử lập tức chấp tay đáp. Thấy vậy, Phùng Khê khẽ động thân hình, nhanh chóng bay lên phía trên, dự định đến đỉnh cầu thang chờ đợi những người tham gia. Toàn bộ cầu thang đều được bố trí trận pháp, bình thường sẽ không khởi động, chỉ khi tiến hành kiểm tra nhập môn, mới đặt linh thạch để mở. Mà các đệ tử của Phùng Khê sẽ không tiến vào bên trong, mà đợi ở bên ngoài pháp trận, chú ý những tình huống khác thường. Đồng thời, pháp trận leo núi này còn có một đặc tính, Đó chính là người trong trận không nhìn thấy tình huống ngoài trận, nhưng lại không ảnh hưởng tới người ở ngoài trận. Điều này khiến cho các đệ tử thanh huyền môn ở bên ngoài có thể dễ dàng phát hiện ra nguy hiểm trong trận, từ đó ra tay tương trợ. Vút, Phùng Khê trực tiếp bay lên trên, trên đường, nàng không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua thanh niên mặc áo mực đang leo núi nhanh nhất kia. Tu vi của người này đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, rất khó không làm cho người khác chú ý. ân Thanh niên mặc áo mực dường như xuyên thấu qua lớp che chắn của pháp trận, phát giác được ánh mắt của Phùng Khê, cánh tay trái của hắn khẽ động, tránh né ánh mắt nhìn chăm chú của Phùng Khê. Động tác này cực kỳ kín đáo, Phùng Khê căn bản không thể phát hiện, cho rằng đây chỉ là một động tác vung tay bình thường. Phùng Khê không thể nhìn ra điều gì, đơn giản lít qua, tốc độ không hề giảm, liền biến mất trong không trung. Còn may thanh niên mặc áo mực khẽ nâng ánh mắt, nhìn bóng lưng Phùng Khê, trong ánh mắt lóe lên một tia hỏa diễm tay trái cũng bắt đầu vung vẩy một cách tự nhiên. Mà trên ngón tay trái của hắn đang đeo một chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn kia được đúc từ kim loại đen thuần túy, bề mặt không có bất kỳ trang trí hay điêu khắc nào, nhẵn bóng như gương. Một tia sáng lạnh nhạt lướt qua bề mặt, phản phất như phong ấn một loại lực lượng không rõ. Chỉ thấy chiếc nhẫn màu đen khẽ lóe lên một tia hồng quang, một giọng cười lạnh chỉ có thanh niên mặc áo mực mới có thể nghe được, từ trong nhẫn truyền ra. Vội cái gì? Chỉ bằng tu vi của cô nàng này, căn bản không thể phát hiện ra ta, ngươi làm gì phải vẽ vời thêm chuyện. Thanh niên mặc áo mực sắc mặt không đổi, vẫn chậm rãi leo về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt, cẩn thận một chút thì không sai. Ta nghe nói lão tổ của thanh huyền môn này không đơn giản, sức chiến đấu rất mạnh, chúng ta mới tới nơi đây, nên cẩn thận thì hơn, cắt. Tiểu tử ngươi sợ cái gì? Lão tổ thanh huyền môn chó má gì đó, dù có khoa trương đến đâu, cũng chỉ là cảnh giới kim đan. Hiện tại ta đã khôi phục được năm thành thực lực kiếp trước, thực lực có thể đạt nguyên anh kỳ, chỉ là kim đan, ta có thể nhẹ nhõm nắm, hoàn toàn không là vấn đề. Trong chiếc nhẫn màu đen tiếp tục truyền đến âm thanh khàng khàng của lão nhân, giọng nói vô cùng kinh thường. Mà thanh niên mặc áo mực dường như đã quen với giọng điệu này, không hề thấy kỳ quái, vẫn chậm rãi nói, đây cũng là lý do ta dám tới đây. Mặc lão, nếu lão tổ thanh huyền môn động thủ, còn xin ngài kịp thời ra tay ngăn cản sau đó đưa ta rời khỏi nơi này yên tâm đi chờ ngươi xử lý xong cô nàng kia ta liền mang ngươi rời đi tuyệt đối sẽ không có ai ngăn được chúng ta tốt trong mắt thanh niên mặc áo mực hiện lên lửa giận vẻ mặt vốn bình tĩnh trầm ổn trở nên kích động hận nói những năm gần đây chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng ta đã dần trở thành tâm ma của ta nếu không giết chết nàng vậy ta sợ là khó thành kim đan ha ha ha có khoa trương như vậy sao nàng ta không phải chỉ là không thích hợp với ngươi, từ hôn thôi sao? Như thế mà cũng thành tâm ma, hừ. Từ hôn tự nhiên không đáng nói, nhưng ả này ngôn ngữ sất sượt, tính cách hống hách ác liệt, ngày đó tới nhà ta, không những mở miệng nhục mạ gia tộc thân nhân của ta, mà còn sỉ nhục ta. Mối thù lớn này, há có thể quên. Bây giờ ta đã có thực lực, vậy thì nhất định phải tìm nàng tính sổ, hắc hắc. Không sai, phải có thù tất báo mới có thể sẵn khoái tu tiên. Nếu không thể thoải mái làm việc, ngao du thiên địa, thì tu cái tiên này còn có ý nghĩa gì? Ân, mặt lão, chờ ta xử lý xong việc này, chúng ta liền rời khỏi Ly Châu, vượt qua thông thiên hà tiến về Trung Châu, tìm kiếm biện pháp để ngài khôi phục lại chân thân kiếp trước, hắc Xem ra tiểu tử ngươi vẫn còn có chút lương tâm, vẫn còn nhớ kỹ việc này. Đáng lẽ nên như vậy từ sớm rồi. Cứ ở mãi cái nơi nhỏ bé Ly Châu này Đến bao giờ ta mới khôi phục được chân thân chứ Thanh niên mặc áo mực khẽ gật đầu ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Nói khẽ đừng vội Chờ ta ngay trước mặt toàn bộ môn phái của nàng sĩ nhục thiên tư và tốc độ tu luyện Mà nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo Sau đó giết chết nàng Chúng ta lập tức sẽ tới Trung Châu Được Chiếc nhẫn màu đen khẽ sáng lên Lập tức lại truyền ra âm thanh dò hỏi Đúng rồi Cựu nhân của ngươi tên là gì nhỉ Mạnh ngôn chi, ánh mắt thanh niên mặc áo mực băng lạnh sát khí nghiêm nghị, tiện nhân kia, ta tất phải giết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.